Vui vì không phải vấn đề các bạn donate cho kênh Youtube của Việt Thảo mà vui vì đã nhận được nhiều hình ảnh của các bạn gửi về ở trong từng gia đình một quay quần bên cái TV cái màn ảnh truyền hình để mà mở lớn lên và cả nhà cùng ngồi xem cũng như nghe Việt Thảo kể chuyện mà. Tôi không, không biết rằng Những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về lại được từng gia đình ngồi xem như vậy. Thiệt là vui vô cùng luôn. Rất cảm ơn những hình ảnh đó đã cho thấy rằng những câu chuyện tâm linh ít hay nhiều cũng trở thành một trong những món ăn tinh thần, những món ăn giải trí của từng gia đình. Chúc quý vị và các bạn ngồi xem thật vui. Ngồi đông như vậy không có sợ, đúng không nè? Mà coi ban ngày nữa, đâu có gì đâu sợ, ban đêm mới sợ, nhưng lầm rồi. Những người ngồi mà xa xa phía sau đó, ở phía sau mà không có ai ngồi nữa, coi chừng nó ngồi phía sau hay ngồi bên cạnh mình, cùng coi chuyện ma của Việt Thảo mà mình không biết đó. Cho nên cái hay nhất, đừng bao giờ để có khoảng trống phía sau mình. Ngồi tựa lưng vào dách, ngồi tựa vào gốc cây hay có cái gì ở phía sau mà không ai có thể khen vào được, thì lúc đó mới yên tâm được. Ok. Rồi xin được cảm ơn. Nói gì nói nhưng hình ảnh mà quý vị và các bạn gửi về cho việc tháo xem của các dân ngồi xem trên màn ảnh truyền hình, thiệt là dễ thương luôn. Hôm nay là kho tàng chuyện Ma Dân Giam Việt Nam kỳ thứ 470, nằm trong chuyện binh lệ số 1430, bao gồm 8 câu chuyện tâm linh à, của Phi Loan. Bây giờ, tám câu chuyện đó là tám câu chuyện gì? Bức thư tâm tình ra sao? Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi cùng với Việt Thảo. Bức thư nhận được vào ngày 22 tháng Giêng của năm 2021. Với cái đề là con gửi chú Việt Thảo những câu chuyện mang ngắn mới. Nội dung bức thư. Con xin chào chú Việt Thảo. Chú có khỏe không ạ? Không biết chú nhìn thấy email và tên của con, chú có nhớ không? Con là người đã gửi cho chú những câu chuyện ma mà vừa rồi chú đã đọc ở số 340. Sau lần đó, gia đình con rất vui và rất thích khi được chú đọc lại những câu chuyện ma đó trên kênh của chú. Đó cũng sẽ là kỷ niệm vui không bao giờ quên được lù lại đối với gia đình của con ạ. Con thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn chú Dịch Thảo một lần nữa. Trước khi viết mail này chuẩn bị gửi cho chú, thì gia đình con đã bị một phen hết hồn hú vía. Vì nửa đêm lướt Facebook, thấy người ta share tin tức chú bị bệnh. Rồi lại thấy hai tuần nay chú không có cập nhật YouTube và Facebook nữa, làm cho con và gia đình đều quan mang và buồn. Đến mãi ngày hôm sau mới thấy chú Vân Sơn thông báo đến mọi người là chú vẫn khỏe bình thường và không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tin đồng thôi. Nên là con mới an tâm. Bây giờ ngồi viết mail cho chú và gửi chuyện ma. Nếu như sau này có chuyện gì thì mong chú sẽ cho con và các fan yêu mến chú biết để mọi người có thể an tâm nhé. Con gửi chú một phao chuyện ma ngắn của mẹ con. Chú đặt tên giúp dùm con là những câu chuyện ma ngắn của chị Phi Loan nhé. Con xin cảm ơn chú Việt Thảo và nhân dịp năm mới con xin chúc chú và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Ký tên Huỳnh Thiên Trí. Đó là mở đầu của bức thư mà người con đã viết dành cho người mẹ của mình. Rồi đây là cái bức thư và câu chuyện của người có tên là Phi Loan. Tức là mẹ của Huỳnh Thiên Trí. Xin chào anh Việt Thảo, em tên Phi Loan ở Vũ Tào. Lần trước em đã có gửi cho anh vài mẫu chuyện tâm linh và đã được anh đọc kỳ 340 như đã hứa là em sẽ gửi cho anh thêm vài mẫu chuyện ngắn có thật một trăm phần trăm mà chính em và người thân của em đã trải nghiệm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.